Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù như văn liếc mắt nhìn bạch tử cống Bạch tiên sinh Bây giờ là thời đại nào rồi Anh còn tin tưởng cái mê tính dị đoan như vậy Tôi nói cho anh biết Anh muốn tán tỉnh tôi thì anh cứ nói Anh làm bộ làm tịch như vậy Không tán được tôi đâu Này Là có ý tứ gì vậy Bạch tử cống sừng sốt Trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi to à, Cô nói là tôi muốn tán tỉnh cô Đúng vậy, Du Như Văn gật đầu Bằng không, vì sao anh lại dở cái trò đùa này? <cười> y tá Du, tôi nghĩ là cô có hiểu lầm đâu Bạch Tử Cống lắc đầu Tôi không có muốn tán tỉnh cô Là cô thật sự gặp quỷ đâu Mình có lòng tốt muốn giúp nàng Vậy mà nàng lại coi mình như vậy Bạch Tử Cống nhất thời không biết nói sao Được rồi, được rồi Tôi biết là tôi gặp quỷ là tôi gặp quỷ Du Như Văn nói cho có lệ, rồi rót một cốc nước, đem đưa tới trước mặt. Anh uống thuốc đi, Bạch Đạo trưởng. Cổ hộ. Bạch Tử Cống nhìn Du Như Văn không giao động, chỉ có thể cầm lấy thuốc uống vào. Sau khi chờ hắn uống xong thuốc, Du Như Văn rời khỏi phòng Bạch, mà Bạch Tử Cống nheo mắt nhìn theo. Nàng không tin ta. Vậy phải làm sao? Nói tóm lại, đã quen biết, Bạch Tử Cống nhất định không để cho nàng bị quỷ hại. Nhưng nàng lại không tin mình Bạch tử cống khoanh tay trong lòng suy nghĩ Bỗng nhìn đôi mắt sáng ngời Hắn đã đưa ra một ý tưởng Có rồi à, à, Này Ý tác Du Có lẽ buổi tối Cô <cười> nhớ đừng có khóc đó Du như văn không đáp Đi thẳng ra ngoài Hơn 10 giờ đêm Người đến thăm bệnh hầu hết Đã chẳng còn ai Toàn bộ khu phòng bệnh Chỉ còn lại y tá trực ban Mà trùng hợp mấy ngày này Lại chính là ca trực của Du Như Văn Hơn 11 giờ Đến ca trực Du Như Văn đi qua phòng bệnh Của Bạch Tử Cống kiểm tra Bạch Tử Cống cùng nàng nói chuyện một hồi Sau đó vỗ vỗ nhẹ lên vai của nàng Cho đến khi Du Như Văn rời đi Bạch Tử Cống nhếch mép cười Nụ cười kia Quả nhiên là có một màu sắc gì đó Thật là đê tiện Rời khỏi phòng bệnh của Bạch Tử Cống Du Như Văn đi lên lầu ba, chuẩn bị kiểm tra tầng lầu này rồi sẽ về nghỉ ngơi một chút. Thời điểm nàng đi kiểm tra một nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác dường như là có ai đó đứng đằng sau lưng của mình. Tiểu Cầm. Du Như Văn quay lại còn tưởng rằng là một y tá khác cùng trực ban, đang đùa giỡn. Nào ngờ, nàng quay lại thì lại phát hiện ở đằng sau lưng của nàng lại chẳng có ai cả. Không lẽ là mình mệt mỏi mà sinh ra ảo giác sao? Dù như văn nghi ngờ, quay người lại, tiếp tục đi kiểm tra. Đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị vang lên. <cười> trắng thật là trắng thật đó. Nhưng viền gen màu đen... Là quần gen rất hào phóng. Dù như văn xoay người lại, nhìn quanh bốn phía. Ai vậy? Thế nhưng bây giờ hành lang yên tĩnh, cũng chỉ có một mình nàng. Không lẽ là có ảo giác thật... Dù như văn thầm nghĩ, ngay lúc này âm thanh quỷ dị kia lại vang lên. Này, chẳng lẽ bị phát hiện... Chuyện này không có khả năng Lần này Du Như Văn xác định Đây không phải là ảo giác Nơi này ngoại trừ nàng Chính xác là còn có một người khác Một người mà nàng không thấy Là Quỷ Tức khắc sắc mặt của Du Như Văn trắng bệch Nàng nhớ tới ban ngày Bạch Tử Cống đã nói mình gặp Quỷ Không lẽ Lời hắn nói là thật Mình thực sự gặp Quỷ Nghĩ đến đây Du Như Văn nhốt một ngụm nước miếng Có chút sợ hãi nhìn bốn phía. Lại nói nàng dù sao cũng là một cô nàng mười chín đôi mươi, Thế nhưng vẫn cứ sợ quỷ. Dù như văn nhịn không được, lui về đằng sau một bước. Bỗng nhiên nàng cảm giác như mình giẫm phải cái gì đó. Ây da, đau Âm thanh quỷ dị vang lên, dù như văn vừa cúi đầu lên nhìn thấy là một nghe hot nhất tại đọc